Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cơ đạo hạnh là thứ tất yếu Nhưng mà siêng năng tinh ấn tu luyện tuyệt đối giữ mình không buông một giây Mới là điều chính yếu để học được đạo của ta Người nên nhớ rằng phép thiền không cho buông lơi một giây nào trong tâm tưởng Nhưng mới chỉ là giữ cho ý Các pháp môn ta sắp dạy cho ngươi đây Không cho buông lơi một giây kể cả thân miệng ý Để đạt được chân thiền mỹ thật là khó bội phần Học được đạo của ta được nhiều nhưng mất cũng chẳng ít. Nghe có dám bỏ mình mà thể hành theo đạo của ta chăng? Phương nghe thấy như vậy quỳ xuống lại Bồ Tát Ba Lạy mà nói. Thưa Bồ Tát con xin phát đại nguyện mang hết tâm trí tinh thần của con mà theo đạo của Thầy. Bồ Tát nghe vậy mỉm cười mà chuyển. Vậy ta vì ngươi mà dạy cho phép tu. Nhưng trước khi nói phép ta có vài điều căn dặn ngươi như sau. Cần cường người có thừa nhưng mà trong tam thiên thế giới người, như là người không ít. Do vậy người nên biết, một là Phật Pháp vô biên, đạo Pháp vô lượng. Dù học cả đời này hay là muôn ngàn ức kiếp của các đời sau, người cũng chưa chắc thống hết. Núi này cao còn có núi cao hơn, cho nên dù công phu có tới đâu tuyệt đối không được sinh ra thay ngông cuồng kiêu ngạo. Là phạm và giới mạn thì đạo chẳng bao giờ thành. Hay là đạo cao một thước ma cao một trượng. Việc thiền nhỏ khó làm, việc ác nhỏ dễ làm. Xanh giới giữa Phật và ma cách chẳng tầy găng. Chọn giữa lý trí và ham muốn cá nhân rất khó. Chỉ cần siêu lòng thì sinh ngay tâm ma, sẽ lạc vào mả đạo. Cần có trí tuệ bất nhã mà nhìn nhận sự việc cho thấu. Nhìn nhận được rồi thì lại phải hành động cho đúng. Người có làm được chăng? Phương quỳ súng mà đáp. Đệ tử xin nhớ lời của Bồ Tát. Bồ Tát lúc này đứng trăng nghiêm lại đặt tay lên đầu của phương mật thuyết giảng. Vậy ta lại vì nhà ngươi mà chuyển cho các con đường học pháp môn của ta, chỉ cần ngươi học được đầy đủ một trong các con đường ta dạy, thì ngươi sẽ có đủ phức đức mà thành ra được A-La-Hán. Thứ nhất, đối với hai pháp môn tu tỉnh độ và tu thiền là cốt yếu, là trụ cột của Phật giáo thì luôn phải thi hành không một chút buông bỏ. Mất đi trụ cột thì công phu người mất hết. Thứ hai, đối với pháp môn tu mật tông là công cụ để hành đạo, thì người phải dốc lòng mà luyện theo. Các thần chú một chữ cũng không sai, dùng hết tâm thức được khai mở mà học theo. Thứ ba, đối với các pháp môn tu nghiệp là ăn chay bố thí và cúng dường phóng sinh, xin giữ thập niệm thiện, tránh thập niệm ác, tránh tam nghiệp, công phu cao vô lượng, lại giết thực hành nhưng mà người phàm chẳng mấy ai để tâm đến. Ngươi đừng vì cho đó là dễ mà lời lầm vì công phu trí tuệ các Pháp môn đó mang lại là vô lượng vô biên thứ tư đối với Pháp môn tu đạo giải thoát ta dạy cho ngươi đại Pháp môn mạnh nhất của thầy ta là Đức Như Lai truyền lại gọi đó là bát bắtánh đạo gồm có 8ánh là Chánh kiến tránh tư duy tránh ngữ chánh nghiệp cháh mạng tránh tinh tấn chánh niệm Chánh Định Chư Phật các đời đều theo đại pháp môn này mà luyện thành công, đắc được quả vị Phật. Người dốc lòng mà tu, đạt được phân nửa nhân cảnh thức là đạt. Thế năm đối với pháp môn tu đạo Bồ Tát Ba La Mật, ta chuyển cho ngươi pháp môn Lục đổ Ba La Mật, gồm có 6 phép Ba La Mật như sau: Bố thí Ba La Mật, giữ giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, trí huệ Ba La Mật. Các chữ Bồ Tát trong ba đời đều nhờ học được sáu phép ba mật này mà được đắc vị quả Bồ Tát. Người học theo năm phép tu này thì có thể thỉnh A-la-hán lên giúp khi gặp nguy nan Sau khi giảng xong các cách tu đạo đó, Bồ Tát liền gõ nhẹ lên đầu của Phương để khai thị cho Phương. Rồi Bồ Tát giảng tiếp cho Phương nghe về những thành tiểu Phương có thể đạt được khi mà tu luyện nhờ các cách mà Bồ Tát vừa khai thị, đại lực như sau. Còn đối với những người luyện pháp môn ta thì khi nhập vào dòng thánh được xếp ở bốn ngôi, nay ta vì người mà giảng cho bốn ngôi đó. Thứ nhất là sư quả tu đà hoàn hay còn gọi là nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Đây là thánh vị đầu tiên sau khi đệ tử Phật phát được ba kết sự, thần kiến giới cấm thù và nghi. Phật ấn chứng rằng vị này chắc chắn sẽ giải thoát luân hồi và không đưa ra thời gian cụ thể là bao nhiêu kiếp, Vì đó vẫn có thể sống như người bình thường sẽ không bao giờ dứt vào ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh thứ hai nhỉ quả tưà hàm còn gọi là nhất Lai nghĩa là còn trở lại cói người một lần nữa có vì này hiện hữu nơi người phát xong ba kiết xử trên nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện